Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hơi dài, cũng có mặt, cũng có mày trầm và mắt một mí, mũi thẳng, môi miếm thành đường thẳng. Về sau, con sẽ ở đây chăm sóc vịnh hơn. Lương Hữu Chính nói, dì Lâm cũng lớn tuổi rồi, có tránh khỏi nhiều việc lột bất tầm tâm, con gắng giúp đỡ bà ấy nhiều một chút. Con biết rồi, Lương Hàng Vũ trả lời. Lương Hữu Chính thoáng nhìn ánh dương chói mắt ngoài cửa xe, lấy kính râm trong túi áo đeo vào, những chuyện xảy ra hôm đó Vịnh Hân không còn nhớ rõ, chỉ là hay gặp ác mộng, con đừng làm việc kích thích con bé tránh cho nó nhớ lại chuyện ấy. Ông đẩy cửa xe khách xuống một chiếc vali lớn, trong đó chứa tất cả đồ dùng hàng ngày của Lương Hàn Vũ. Lương Hàn Vũ cũng đẩy cửa xe bên còn lại bước xuống, nắng gắt làm cậu phải nheo mắt, cậu nhìn căn biệt thự loáng thoáng nghe được tiếng huyên náo bên trong truyền tới. Hai người cùng nhau đi qua thảm cỏ đến cửa chính, Lương Hữu Chính lại nói, hết hè cho sẽ về. Ông nhấn mã số ở hệ thống bảo an, một tiếng lạch kêu lên, cửa tự động mở ra. Ông đẩy cửa sắt, ông đẩy cửa nhấc Lương hàng Vũ vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Ánh mắt bắt gặp ngay hình ảnh cô bé trạc 4-5 tuổi, vừa la hét vừa chạy tới chạy lui trong phòng khách, trên người chỉ mặc một quần nhỏ màu trắng. Vịnh Hân Dì Lâm già gọi một tiếng Bà chỉ có thể vịnh sofa dương mắt nhìn theo Chứ không cách nào đuổi kịp Vịnh Hân Trên tay bà con đang cầm một bộ váy Ông màu đỏ Không muốn không muốn Vịnh Hân chạy trên thảm trốn Đột nhiên cô nhìn thấy mòn hò kêu lên một tiếng Chạy vội tới Chú Lương Cô cười rất vui vẻ Lương Hữu chính cũng cười Bỏ vali trên tay xuống Có người lại ôm lấy cô Vịnh Hân là không ngoan à Ông cười hỏi Không có Vịnh Hân rất ngoan mà cô ra sức gật đầu vì mới chạy bộ nên thở gấp với tay bỏ kính râm ông xuống đeo vào mặt tròn của mình kính mắt to hạ xuống chiếc mũ xinh xắn cô khẽ cười vật này thật hay ho sao lại không chịu mặc quần áo lương hữu chính mỉm cười như vậy sẽ bị cảm mạo bệnh hân nhăn mặt có muốn mặc cô nuốt nước miếng không thích màu đỏ cô biểu môi màu đỏ là màu may mắn vì làm lên tiếng bà mặc xương xám kiểu cũ, thân hình gậy yếu, lưng hơi gù, khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm được búi cẩn thận sau đầu. Công thích, Vịnh Hân lót đầu, kính râm do cô vung tay mà rớt xuống keo lạch cạch. Cô hét lên một tiếng, tay cố chụp lại nhưng chiếc kính vẫn rớt, cô lập tức cúi xuống để lợm. Cẩn thận, lưng hậu chính ôm chắc cô, sợ cô ngã xuống. Vịnh Hân cúi đầu, nhìn tay ai đó đã bắt được cái kính, lúc này cô mới nhận ra có một người lạ ở trong phòng có tò mò xem xét cậu. Vịnh Hân, đây là hàng Vũ, con của chú. Lương Hữu Chính nói. Vũ, trời mưa sao? Vịnh Hân vui sướng kêu lên, ra vẻ hiểu biết. Trời mưa, cô chỉ lên trần nhà. Không phải, Lương Chính Hữu cười nói, là hàng Vũ. Hàng Vũ, cô nói theo, miền khẽ cười. Mặc quần áo trước đi, chị Lâm dự dụ chiếc váy âu trong tay. Nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu. Công tích, công tích màu đỏ. Vịnh Hân lắc đầu lớn tiếng nói được rồi được rồi con mặc màu đỏ, luôn chính hữu trao vịnh hân cho hàng vũ, con mang em ấy đi mặc quần áo đi phòng thứ hai trên lầu ấy, phòng đầu tiên là của con, lương hàng vũ đỡ lấy vịnh hân, có tò mò nhìn cậu chăm chú, đưa tay sờ trên khuôn mặt không có biểu cảm gì của cậu cười nói em tên là vịnh hân, lương hàng vũ khẽ gật đầu, ôm lấy có thể non nớt của cô bước qua thảm đỏ theo cầu thang xoắn ốc mà lên lầu, cô cầm lấy cà vạt màu xanh đậm của cậu nói cha cũng có Lương Hàng Vũ lại cờ cợt đầu Âm cô tiếp tục đi lên Lương Hữu Chính nói với dì Lâm Sau này có Hàng Vũ giúp đỡ Bà sẽ không vất vả như vậy nữa Dì Lâm ngẩn đầu mỉm cười Cái thân già này còn dùng được Chỉ là nếu chạy thi với Vịnh Hân thì không thể Lương Hữu Chính cười nhẹ Anh rể đâu Ông cầm lấy vali đi tới Ở thư phòng Dì Lâm đến sofa ngồi Khi nãy chạy một chút cũng suýt khiến bà mệt muốn chết Các ông thực sự đi như vậy Lương hữu chính gật nhẹ Xem như thừa nhận Dì Lâm thở dài Nhìn quanh phòng khách rộng lớn Cho dù ông ấy không thích vịnh thân Cũng không nên rẽ rúng con bé như vậy Dì Lâm sự việc không phải như vậy Là vì hiện tại ở nước ngoài Chúng tôi đang thiết lập Ông ấy có thể phái người khác đi Không phải sao Chẳng phải công ty không còn ai khác Chẳng lẽ công ty không còn ai khác Dì Lâm không đồng ý ngắt lời ông Vũ Ngô, Vịnh Hân gặp chuyện như vậy, tuy con bé không nhớ rõ, nhưng như vậy không có nghĩ là nó không sợ hãi. Con bé hay gặp ác mộng, cũng hay khóc. Sao ông ấy lại cố tình rời đi ngay lúc này chứ? Bà thở dài, cúi đầu nắm chiếc váy. Lương Hữu Chính không biết nói gì, chỉ có thể nói Hàng Vũ có thể chăm sóc con bé. Dì Lâm lại cười. Nó cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net